t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm diệt cổ thần cung đối mặt với mục k í c h này tần đế cũng không nhịn được có chút chấn động mặc dù thiên cơ tử mượn nhờ ngoại lực mới có thể bước vào cảnh giới hóa thần nhưng cũng có thể có được thực lực thật sự của cảnh giới hóa thần cho nên mục k í c h này khiến tần đế cũng cảm thấy được một tia áp lực tần đế cười ha ha một tiếng khen không tệ không tệ quả nhiên có thể khiến cho ta cảm nhận được áp lực áp lực ư tiên h cơ tử thét dài thân thể khuấy động áp lực chung quanh ẩn ẩn tràn ra kim quang đạo lôi kiếm kia liền hùng hậu thêm mấy phần nhãn tình tần đế sáng lên một bàn tay d ơ ra liền tạo ra một hố đen phảng phất như hư không sụp đổ vô cùng kinh khủng hố đen này tạo thành một đạo vòng xoáy hút hết thảy mọi thứ vào không khí linh khí hư không thậm chí là cả ánh sáng toàn bộ đều bị hút vào bên trong hoạt động một trường vỗ đến Thôn vật, lôi vạn vệ đạo i k ầm ầm một m tiếng vang thật lớn sức mạnh phảng phất muốn xé nát trời xanh lôi đình tràn lan xung quanh bạo tạc kinh khủng quét ngang hết thảy thiên cơ tử kêu lên một tiếng đau đớn lui lại ngàn dặm hiển nhiên đã bị một kích này chấn động không nhẹ sắc mặt tần đế cũng đỏ lên khí huyết có chút bất ổn thanh huyền pháp trong mắt thiên cơ tử chiến ý bừng bừng như là một chiến thần giáng lâm vô cùng kinh khủng từng tôn hư ảnh thần linh hiện hiện phía sau thiên cơ tử nhìn lại một chút thấy được mấy trăm hư ảnh chính là vô thượng tâm pháp thanh huyền pháp của cổ thần cung mấy trăm hư ảnh thần linh cùng gầm thét vô số loại thần thông kinh khủng ngút trời mà đến xếp chồng lên nhau đóng thành một tòa thần thông mỗi một đạo kết cấu đều là một đạo thần thông uy lực kinh khủng tòa thần thông này gào thét đập về phía tần đế hủy thiên diệt địa trong mắt tần đế lóe lên một tia lãnh sắc vạn của đế quyết thân thể tần đế lắp một cái tám tôn như đúc từ trên người hán đi ra người mặc đế b à o có hoa cái đi theo tinh quang thất bảo s á n lạn lên triệt chư thiên xuống chiếu vạn nước lại có tám vị hóa thân tần đế từ vô thủy đến nay kiếp số rất xưa thánh nhân ứng số diệt phục vô biên tám vị hóa thân thần đế là do tần đế tu luyện ra đạo thân pháp thân bản thân chân thân tích thân ứng thân phân thân hóa thân chính là bát đại phân thân diệu tướng trang nghiêm pháp thân vô thượng thống ngự chư thiên thống lĩnh vạn thánh đến cả mấy trăm hư ảnh thần linh phía sau thiên cơ tử cũng không nhịn được lộ ra ý tứ thần phục tám vị hóa thân thần đế giáng lâm bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi thần uy mênh mông phun ra ngoài phóng ra một ấn mười vạn d ạ m hư không liền bị t r ô n vùi xa xa bắn về phía thiên cơ tử đóng xuống uy năng của kích này khiến cho người ta rung động kinh khủng đã đạt tới năng lực diệt thần độ m a cho dù là quan chiến tần đình cũng không nhịn được run rẩy đây chính là uy năng của thần một ấn này trong nháy mắt đem tòa thần thông cao chót vót kia đánh tan biến thành từng đạo pháp t ắ c biến mất bên trong hư không thiên cơ tử lập tức cảm thấy chính mình tựa như không thuộc về thiên địa này bị thiên đạo cô lập chỉ có thể chờ đợi ấn kia rơi xuống hủy diệt đạo cung thiên cơ tử gầm thét thanh khí đạo cung ngăn trước mặt hắn đạo cung hóa thành một thần triều hoàng quốc vô số thần linh giận dữ hét lên liên thủ muốn đem ấn này hạ gục Oanh một tiếng vang thật lớn sức mạnh dữ dằn tựa như xé nát trời xanh sóng t o gió lớn bộc phát ra đem phương viên vạn dặm đánh nát bấy t h á n h khí đạo cung cũng bị chấn đến mức không ngừng run rẩy thân triều hoàng quốc sụp đổ vô số hư ảnh thần linh đều bị đánh tan thiên cơ tử cũng bị chấn cho thổ huyết không thôi hai tay bị gãy xương sườn thì bị nghiền nát huyết nhục thiên cơ tử chóc ra khỏi xương cốt trực tiếp vỡ nát lộ ra xương trắng âm u mà nhục t h ể của hắn bị trọng thương nặng nề rốt cuộc cũng không tiếp nhận nổi pháp lực thiên thư nữa tu vì cảnh giới thoát khỏi hóa thần trở về cảnh giới hư thần thiên thư cũng từ mi tâm của hắn động thiên bay ra nổi bồng bềnh trên không trung mà động thiên của hắn cũng bắt đầu sụp đổ mặt trời chìm mặt trăng lặn thần ma tiêu tán đất rung núi chuyển thân thể thiên cơ tử cũng bắt đầu phân giải thành từng hạt ánh sáng hóa thành vô số đạo quang phiêu tán nhục thể của hắn đã triệt để sụp đổ thân n i ệ m cũng bắt đầu tan rã thiên cơ tử ngươi thua rồi tần đế mỉm cười thản nhiên nói ta đã quen thuộc cảnh giới hóa thần mà ngươi cũng đã thua rồi thánh khí thiên thư quả thật huyền diệu nhưng thực sự ngươi vẫn không phải cảnh giới hóa thần còn n g ư ơ i thiên cơ tử khuếch tán nhìn thân thể không ngừng tiêu tán sầu thảm nói ta chết cũng không có gì đáng tiếc chỉ là cổ thần cung ta đạo thống mấy chục vạn năm hôm nay lại bị hủy ở trong tay ta thật thẹn với chư vị tổ sư thiên cơ tử rên r ì thân thể lập tức phân tán hết sạch trường giáo nhất đại thánh địa hư thần đại năng hồi phi yên diệt